Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 15 tác phẩm tiểu thuyết Cửa Gió của cổ tác giả nhà văn Xuân Đức. Lúc này, vào khoảng 4 giờ chiều, mặt sông Bến Hải nêm dài người vào khói. Không còn phân biệt nổi người của xã nào, cũng không biết rõ người bờ Nam hay Bắc. Hàng ngàn dân do linh bị càn đã tràn qua sông chạy về bên đi tùng luật. Bom và đạn pháo bắn như kẻ chỉ từng hàng giữa sông. Nước dựng đứng thành những bức tường trắng, và trong thành nước mù mịt ấy, lóp ngóp những mái đầu ngoi lên ngoi xuống bơi. Thuyền, thúng câu, cột nhà cột buồm, ván nằm dương thủ, hay bất kỳ vật gì nổi được trên mặt nước đều được huy động vứt ra mặt sông. Tham mưu trưởng Trần Chính có mặt từ sáng tới trừ ở bờ sông đã gào đến khẳng đặc cả tiếng. Các xã đội trưởng bận quần cọc tay hớt ha hớt hải như chữa cháy, bom ném giữa sông, ném tràn lên cả trên bờ. Hang trụ ngôi già bị bom vùi ngay trên đường hào cách đến chừng 50m. Trong số đó có cả bà Thảo. Thảo không còn hồn vía khi nghe tin ấy, chị dúi thằng cu hầm vô tay ông Trần rồi lao đi. Nhưng cùng lúc ấy, xác đội trường Cầm từ đâu chạy tới, vai vác một mái chèo. "Mày quá, trái thêm một chiếc đò, nhưng hết người chèo, mau đi chị, thương binh ra." Thảo nghẹn ứ cả cổ không gian nói nổi, ông Trần bối rối rắn lại. "Thôi, con gắng ra chèo, đằng nào bà cũng đã vậy, để ông đi tìm cho." Thảo à lên khóc rồi ôm lấy mái chèo Đâm sầm xuống bến Xã đội trường cảm ngơ ngác lào bào quá giữa bãi bị dọa Ông Trần lặng lẽ gật đầu Rồi ôm lấy đứa cháu nhỏ lập bập chạy lên Phía trên bến Nhưng lên tới nơi thì số người bị nạn đã được bới lên Đưa vào trong thôn rồi Ông Trần loay hoay không biết tính thế nào cho phải Không tìm tới nơi Thì e lỗi với con dọc Nhưng tìm tới lúc này làm chi nữa Những người chết chắc đã nằm yên dưới đất rồi Còn những người sống đang quằn quại dưới sông kia. Vừa lúc ấy một đoàn dân quân đạp băng qua chẳng rắn, nhảy qua hào lao xuống bến, ông chợt nhận ra người đi đầu là đứa con gái mà mình đã gặp một lần sau đứa cái lại, ông kêu to: "Cháu, ôi bác, răng bác không sơ tán về đây làm chi? Trời ơi, gan ruột nào mà sơ tán nữ hả cháu, giữa dân quân trên đó cũng xuống hết à?" Phương nói vội vã: "Dạo bọn cháu về từ sáng, trực mấy 27, nhưng chờ súng hư rồi, chờ cháu chạy xuống bến coi, có việc chi làm không?" Bấy giờ ông Trần mới nhận ra quần áo Vương rách bươm nhiều chỗ, mắt cô đỏ ngầu có lẽ vì khóc. Vương chạy trước, ông Trần bế trỏng lật đật theo sau. Càng tới gần bờ, người càng như nêm cối, bên kia bờ những tiếng kêu cứu vọng sang ra giết. Một chiếc thuyền chở thương binh trở lại được gần hai phần sông thì người lái bỗng ngã vật ra. Người lái là một phụ nữ mặc áo bà ba đen, chiếc thuyền xoay ngang xoay ngửa, máy bay vẫn nhào xuống, từng cột nước dựng đứng xung quanh. Sóng giật tung thuyền lên cao, Nơi lái cố đứng lên lại khuỵu xuống, ông Trần bỗng la lên, "Thôi rồi, con Thảo." Phương quay vội lại, mặt ông Trần tái nhợt đi, hai môi bặm chặt lại, đứa cháu nhỏ trong tay coĩ mạnh, Phương đột hiểu, cô để nguyên bộ quần áo lố chỗ vết cháy mà lao như một mối tên ra mặt nước. Ông Trần như ngẩn thở, những người bợ cũng thoát lại mà lo, họ kinh ngạc trước một người con gái không phải dân Vĩnh Quang, không phải Vĩnh Giang, đúng là không hề gặp cô một lần nào trên vùng sông nước này. Mà nay những xài, những tay bơi vun vút, mái tóc xòa rộng đen thẫm trong gợn nắng chiều. Phương đã tới lạch nước xiết, tiếng pháo nổ dưới lòng nước dội bật lên ngực cô đau nhói. Nước vỡ ra từ các cột nước tòa xuống rào rào như mưa. Phương đã níu tay vơ được mạn thuyền đu người lên. Chị lái đò nằm xỉu bên mấy người thương binh hai tay vẫn cấu chặt mái chèo Những cột nước vẫn dựng bốn bên, thuyền nghiêng đi như quai cầm hắt. Phương không kịp nghĩ nữa, cô tì càng ngực lên mái chèo mà cậy. Người ta lội áo xúc mép nước kéo thuyền lên Ông Trần không cách nào sắp gần tới được Mãi tới khi ông xã đội dìu Chị Thảo lên bờ rồi ông mới líu díu chạy theo Chị bị thương và mông Người ta băng bó rồi đặt chị nằm nghề Giữa một chiếc hầm chữ A gần miệng địa đạo Ông Trần biết thằng cu hầm ngồi bên cạnh Còn cần chạy đâu từ trưa tới trừ Nay cũng đã tìm về ngồi thuộc xuống bên cạnh khóc thút thít Chị Thảo từ từ mở mắt ngó ông Trần Rồi bất ngờ nhồm dậy Ông... ông đã gặp chú Lợi, chưa? Hà, thằng Lợi đâu Thàm mệt mỏi ngã đầu ra, mắt khép hở lại. Chú ấy bị thương, người ta đưa ra trạm phẫu thuật rồi. Trời ơi! Ông Trần lồm cồm đứng dậy, chạy dọc theo đường hào. Những thương binh đã chuyển đi từ lâu rồi. Trời nhá nhem tối, tiếng máy bay thưa dần, rồi lặng hẳn. Có lẽ chưa lúc nào ông Trần thấy biển nhiều gió tẩy hôm nay. Không gian như trùng lại sau một ngày rộp bong trong cái nắng muốn thiêu người và cái ồn ào ngỡ nứt cả màng ốc. Trăng rắt mỏm trên những trôi ruộng. Đất vừa cày ải, nối liền với bãi cát đóng ánh chấp chới ra tận mép biển. Bao giờ cũng vậy, nếu ban ngày những ngọn gió nào khô khốc hung bạo thổi thông thống từ hướng mặt trời lăn về và mòn các đụn cát, thì đêm xuống những ngọn gió từ hướng trăng lên thổi ngược lại cũng lồng lộng rào rào nhưng vô cùng mát mẻ, rõ như nhấc bồng cả vầng trăng lên. Chính ủy Trần Vũ rũi thẳng người, hai tay xoa đều lên mặt, không có nước rửa ra mặt anh giam giám bụi cát. Người chiến thông tin ngồi bên cạnh bỗng xoay người lại Thủ trưởng để tôi đấm lưng cho nào giọng nói của con trai Vĩnh Tú nghe nặng nặng nhưng lại chân thật dễ thương Trần Vũ khẽ mỉm cười cậu biết tầm quất à chỉ đấm lưng xoa lung tung thôi chứ bọn tôi trong đi qua ai biết tầm quất đâu chỉ có người Hà Nội mới nghĩ ra lắm trò chứa thôi Trần Vũ lẫn nghe người lại nói ai bảo cậu nghe Hà Nội nhàn rỗi? chết trà rồi mình mau miệng quá e đụng phải cái máu địa phương của thủ trưởng cậu con trai Vính Tú nghĩ vậy và soạc miệng cười trừ Nhưng Trần Vũ không hề tỏ ra giận dỗi Anh biết người dân Vĩnh Tú có truyền thống nói trạng Nói trạng có ý gần giống với nói phét ngoài Bắc Nhưng không thể hiểu theo ý ấy được Nó là quan và dễ thường lắm Chính anh đã nhiều đêm há mồm ngồi nghe người ta nói trạng Nào là đi cắt tranh, phải cắt đuôi cọp Nào là quả dưa đỏ có trăm con quả chui vào ăn Hoặc dùng cao cỏ móc cả một chiếc lờ 19 xuống hai trồng cây khoai lang ngọn bò qua hai huyện Trần Vũ cười chài cả nước miếng Nhưng không phải ai cũng kể được các chuyện đó Có lần anh đã kể lại cho các tổ trưởng tình đội hợp ở quân khu nghe, nhưng xem chừng rất vô duyên vì chẳng thấy ai cười. Phải là cái giọng nói bỗ bã nặng nặng và cái mồm đưa đẩy rất duyên của chính con trai Vịnh Tú kia thì câu chuyện chẳng mới thực là chẳng. Hai nắm tay của cậu chuyên chí thông tin đang đống thồ thóp lên lưng Trần Vũ khiến anh bật cười. Cậu ấy xoa bóp cũng bỗ bã như lời nói vậy. Này, cậu nghĩ thế nào về người Hà Nội? Dạ báo cáo tổ trưởng dân Hà Nội mà như tổ trưởng thì là tuyệt vời cậu lại trạng với mình rồi, tớ là thuộc loại gần bét. Lại cái cười xoạc miệng, cậu quấn trai Vĩnh Tú vỗ đen đết lên lưng ảnh. Thật đấy, giọng Trần Vũ vẫn trầm chậm, chậm và thổ thì, sự cố gắng của mình chẳng có nghĩa lý gì so với sức chịu đựng của những người ở lại. Cậu cứ nhìn bố mẹ ta ở ngoài Vĩnh Linh thì rõ, trong chiến tranh, sức mạnh cơ bản nhất là hậu phương, đau thương dần vật nhất cũng là hậu phương. Nỗi xa càng lớn thì nỗi đau càng ghê gớm. Hà Nội là trái tim của cả nước, Là trung tâm của mọi nỗi đau, mọi chân trở, mọi niềm vui Hà Nội cũng là trung tâm của mọi dự tính, lo toan, chi viện Trong con người ta, bộ phận nào cũng quan trọng Nhưng đặc biệt nhất là con tim Cậu nghĩ xem, cậu bao giờ tim được nghỉ đâu Cậu chiến diết trẻ im lặng Có lẽ là để ngẫm nghĩ những điều thủ trưởng vừa nói Rồi bất ngờ buông thẳng một câu Chà, biết khi nào ra được Hà Nội ha Cậu thích ra không? Thích lắm Ra làm gì? Ra thăm Thăm ai? Thăm bác Hồ Trần Vũ hát tròn mồm ngồi đứng dậy suýt nữa Thì anh phì cười Nói chuyện với những người vô tư cũng thích thật Nhưng xem ra câu ấy chẳng vô tư chút nào Vì khuôn mặt đang cúi xuống về xúc động Trần Vũ hỏi nhỏ Cậu đã nghe kể nhiều chuyện về bác Hồ chưa Dạ có, nhưng chắc chưa nhiều Trần Vũ gật đầu Anh xoay người lại tựa lưng vào thành hầm Rũi thẳng hai chân ra Ánh trăng bên ngoài ngập vào quá cửa bác năm nay đã 70 tuổi rồi Việc nước, việc thế giới bộn bề quá Nên sức khỏe có đi Ta nước mong chờ tới ngày toàn thắng để bác vào thăm lại miền Nam. Chúng mình phải đánh đấm thế nào cho ngày ấy chóng đến nếu không thì ân hận suốt đời đấy. Này, Hồ có hay buồn không? Mình cũng chưa có lần nào đòi gà bác trong điều kiện vắng vẻ nên không thấy bác buồn. Nhưng mình tin rằng một tâm hồn giàu cảm xúc như bác thì không thể buồn được, thậm chí nỗi buồn rất gây gớm nữa kìa. Có điều chắc Hồ không bao giờ buồn cho riêng mình. Đời của bác không có gì cho riêng mình cả, kể cả nỗi buồn. Đêm càng về khuya càng vắng lặng, nghe rất rõ tiếng gió thổi. Và xa xa hơn phía đầu nguồn gió Là tiếng rầm gì không nguôi cổ biển Chẳng ai nghĩ rằng nơi đây Vừa trải qua 12 tiếng đồng hồ khốc liệt bom đạn Mà 12 giờ truyền miên Tiếng rú gào của ngọn gió Tây Nam Xem chừng đã quá khuya Trần Vũ Ngực nói chuyện Anh hạ người nằm xuống và nhắc Thôi ngủ đi cậu Kiếm lấy ti sức mà trụ ngày mai Người chiến sĩ thông tin nằm xuống bên cạnh cố ngáy thật to Nhưng gần nửa tiếng sau Hai mắt cậu vẫn mở thao láo Thủ trưởng ngủ rồi ạ Chào Những người ở Hà Nội như tổ trưởng chắc hồi mệt ở đây cũng ngại lắm hè. Trần Vũ về hoài hoại. Ngại gì? Ở thiếu trí tứ ngại, anh thì không có dao sống, ngủ thì không có quạt điện, viết lách thì thắp đèn dầu, lại thêm cái gió Lào nữa chứ. Tổ trưởng chắc đi khắp cùng đất nước rồi, có đâu lại gặp ngọn gió quái ác như ở đây không. Cái đó thì đúng, mình chưa thấy đâu có cái gió ghê gớm như ở đây cả. Cậu có biết vì sao không? Cậu thanh niên vĩnh tú lật ngửa người nói như đọc bài. Ở trên trường sơn có một đoạn núi thấp xuống Gió bên phía tây thổi qua Gặp núi chút mưa xuống bên sườn đó Còn lại cái sắc nóng thì tuôn hết qua cửa đó mà sang đây Sách sao khoa nói vậy đúng không? Đúng Vậy ra đây là cái cửa gió khốn nạn thiệt Mà tôi nghĩ là cửa bão nước kia Còn năm sau cơn bão đổ bộ liên tiếp Lên vùng bình trị thiên này Nước lũ đổ về như quai thao khoán Cả một khúc trường sơn Cơ cực thiệt Kiếm ra hạt lúa mà ăn trên đất này thiệt mòn tay trai đít thủ trường ạ Con gái thì đen tròn như cột nhà cháy Lắm khi em cũng muốn đi chơi Hà Nội Nhưng chỉ sợ con gái Hà Nội họ cười Con gái ngoài đó có hay cười người khác không thủ trưởng Nhưng Trần Vũ không đáp Cậu chiến sĩ nghiêng tai nghe Những tiếng ấy đều đều đang phát ra Cậu ngồi dựng dậy bực bội chui ra ngoài Trời đất nhòa đi trong màu bàng bà của Trăng Gió lùa từng cơn rời rượi Đêm kỳ lạ như dứa Răng lại lỡ ngủ được ha Người chiến sĩ thông tin đứng nguyên ở cờ hầm Rồi lâu lại tạc lưỡi Để cho ông ấy ngủ Ngày mai chắc còn căng thẳng hơn nhiều Mây tả tơi như những chiếc bao tải rách nát Trôi vật vỡ từ biển vào phút chốc Đã tràn kín cả bầu trời Oai bước đến ngột ngạt Biển chưa có sóng to Mặt nước lăn tăn, âm u Thành thoảng sồi lên mấy đụn bọt trắng Biển như thể sắp sôi Những bước chân cứ chậm dần lại Uề hoài, cả nhắc Đội hình đứt đoạn Đâu đó vài người ngồi nghỉ Mấy đứa trẻ không chịu nổi cái nóng bức Chui đầu ra khỏi những chiếc thúng, viện tay vào tao gióng, mặt mày phờ phạt, mồm há to như chim sáo đói mồi. Ai không thích nghỉ thì cứ đi, đôi quang gánh không còn nhịp nhàng nhún theo chân nữa mà bắt đầu lắc lư siêu vẹo. Thật là lạ, mới đi có hai ngày đường mà ngỡ đã hàng tháng trời dòng dã. Nếu như không có tiếng bom B-52 rội phía sau lưng lẫn trong tiếng bom chuyển dầm gì đến sốt ruột, thì chắc chắn những người sơ tán đã tưởng mình xa quê hương tới hàng trăm cây số rồi. Chạm hai, còn cách một buổi đi bổ nữa. Theo kế hoạch, phải tới đó mấy cậu tô đón. Đoàn người cứ lần theo hết biển mà đi, kiên nhẫn bền bỉ. Trẻ con thôi không khóc nữa, người lớn ít nói chuyện dần. Thực ra cũng chẳng còn chuyện gì để nói. Trước mặt họ là hoàng hôn chậm chậm buông nặng nề. Con đường đi còn thăm thẳm, cuộc sống ngày mới trên đất lạ xem ra mơ hồ mông lung. Đã đành có nhà nước giúp đỡ Có địa phương bạn kêu mang Nhưng xưa nay xảy nhà Là ra thất nghiệp huống chi giữa thời buổi này Tất cả đề dành cho đánh thắng thẳng Mỹ Chẳng lẽ mình đã được rút lui về chỗ an toàn Lại còn đòi hỏi nhờ Và quá nhiều nữa chăng Đối với ông Trần Đây là một bước biến đổi ghê gớm trong cuộc đời Từ cái thùa bò làng cát Sơn ra ngụ cơ đất Vĩnh Hòa Rồi lên chiến khu là trở về làng cát Lại ra đất đỏ là cả một chặng đường phi hm bạc. Cái chết của vợ như một dấu chấm ngang qua, ngỡ rằng từ đó đời ông sẽ đóng bia mãi mãi bên mộ vợ. Ai hay năm nay đã đến cái tuổi 67 rồi, tay trắng trở về tay trắng, chờ đi có đội có đoàn, có ủy ban lo trước đường đi chỗ đến, có nhà nước cất đặt từng trạm đón cẩn thận, mấy lại ông cũng như hơn hai vạn người dân Vĩnh Linh khác, ra đi không phải để cầu mạng sống cho riêng mình, cái ý nghĩa này Các tri bộ phải giải thích Mãi dần mới thông Có lẽ để bổ đắp cho nỗi niềm chịu nặng Của ông Trần là cái thơ ngây đột ngột của cần Từ sau ngày bố vắng nhà Lại đến cái chết của bà Cần trên miên trong những u buồn mệt mỏi Này nó bỗng thấy như Tất cả sắp sửa bắt đầu có nại Tất cả như một trò đùa ẩn núp Do những tảng đá, gốc dừa Dọc bờ biển trên chặng đường đi xa Nó vừa đi vừa nhảy lò cò Miệng líu díu bao nhiêu câu hỏi Người lớn mệt mỏi chẳng thiết trả đời thế nó chẳng thiết hỏi người lớn nữa Nó tự hỏi rồi tự trả đời Ít ra nó cũng đã 8 tuổi Cũng gọi là người lớn chứ Không lớn mà đi xa thế này ư Chị Thảo như cái đòn gánh Mắc mấu vào hai ông cháu Hai nỗi niềm buồn vui Chiếc đòn gánh chung chiêng trên vai Làm thành chiếc cầu bập bênh dao động vô hồi giữa những ngồn ngang chân trở Với chị, ra đi là bước quá răng, là sự lỡ làng. Chị, với cái tuổi ấy, với tất cả những nỗi đau đã phải trải qua, nay đứng trước một chặng đường mới, vừa thấy mình già đi như thế, tất cả đã qua hết rồi. Tất cả không thể nào có lại. Vừa thấy mình trẻ quá, mọi việc hình như mới sắp sửa bắt đầu, còn xa lắc lơ, còn thấp thỏm bao nhiêu mối lo, tính toán. Chị vừa là sự cân bằng của ông với cháu, vừa là nỗi rằng xé của trẻ với già. Họ vẫn đi, Đoàn gánh cớ trên vai kéo kẹt. Đoàn người sơ tán về đến được trạm hai thì đã gần nửa đêm. Hình như cái xóm nhỏ này chưa hề ngủ. Những mái tranh thấp lè tè nấp dưới các cây phi lao cột ngọn. Lá phi lao dụng dày mặt cát, tiếng gọi nhau ý ới. Vài ba về đèn pin lóe nhanh rồi tất vội. Tiếng chân đạp lao sao, mùi vò hào vò hến sông đến quần trong khí trời oi bức khiến càng thêm tan lợn. Một người đàn ông tuổi trạc trung niên từ đâu đó xông thẳng đến mặt bố con ông Trần. Giọng anh vỡ ra, rè rè. Ba cờ đội mấy hả? Dạ đội 9 Giữa bắc tên chi hả? Dạ Trần. À, Nguyễn Hữu Trần hả? Dạ. Hai bàn tay người đàn ông trạc tuổi trung niên nây ấp vào bàn tay ông Trần rung rung hồi lâu. Rồi anh quay nhanh lại phía sau hét tướng. mau lên! Hồ ông Trần bốn người. Tiếng chân lạo xạo lướng cuống. Thêm mấy bóng đen nữa chạy đến. Không trông rõ ai Chỉ thấy những cánh tay đưa ra rằng lấy gánh Một người cúi xuống bế sốc bế hầm lên Một người khác thấp hơn ôm lê cần Giọng nghẹn ngào Tội chưa Mấy chừng nghi tuổi đã phải đi bộ ngần ấy Cả khách lẫn chủ đều nghẹn ngào Rồi những người chủ nhanh nhẹn rằng gánh đỡ trên vai Túm chặt tay bố con ông Trần mà dắt Chừng mấy phút sau họ chui xuống một căn hầm hiện ra Trong ánh đèn dầu vàng đục Bây giờ ông Trần mới nhìn rõ mặt những người dắt mình Một ngư dân chừng 40 tuổi Hai cô gái thấp béo tròn chặ ham mút họ đều mang súng chéo qua vay mặt lấm tấm mồ hôi và cát hôm nay dành cho hộ của bác anh con trai có tiếng rè rè cơm nước cứ nấu trong hầm nhưng chỉ đấuu ban đêm và lúc chậpạn thôi nấu ban ngày máy bay nó ẻ chết bác quê chị cứ nghỉ thoải mái chừng nào có xe chúng tôi sẽ gọi nói xong anh con người chui ra hai cô gái bán theo tiếng chó rủa tiếng gọi nhau ý ấy trẻ con khóc llè nhẹ Ông Trần thấy ân hận vì đã quá chậm mồm chậm miệng, không kịp cảm ơn những người chủ nhà tốt bụng ấy một câu cho thỏa đáng. Chị Thảo đặt bé hầm nằm ngang lên tấm ván, con cẩn cũng lăn xuống bên em, xoái rộng hai tay hai chân, mồm há ra da như hát. Tội nghiệp, đi bộ suốt một ngày, chân tay nó như bị tháo rời ra khỏi cơ thể. Vừa đàn mình xuống là nó đã ngủ liệm đi. Chị Thảo lấy nồi vo gạo bắt bếp, cùi phi lao nổ lép bếp, lửa chập trờn một góc hầm, Ông trần tựa lưng vào tường đất dũa ít thẳng hai chân, xoa tay đều lên hai đầu gối. Tiếng ý ới ngoài thư dần rồi mất hẳn. Có lẽ tất cả đã về được vị trí nghỉ ngơi rồi. Ông quay nghiêng người nhìn con dâu. Lửa hừng hực lên hai gỏ má lấm tấm mồ hôi của Thảo. Càng vất vả tất bật, non Thảo càng trẻ ra. Bất giác ông thở dài, Thảo ngước lên nhìn bố. Ông ngả lưng một tí, trừng nào cơm chín con gọi. Ờ. Ông Trần cuốn dòng điếu thuốc Với tay rút quay cổ đang cháy Ông giít mạnh một hơi thuốc Nhà khói ra dọc cờ hầm Rồi bất ngờ ông nhú cặp mày bạc thách lại Như vừa nhận ra một điều gì Nè đây là làng biển Răng đại xa biển hả Dạ không xa đâu Biển ngay bên nách rồi đó à, Răng không nghe sóng đập Dạ sắp bão mà À đài báo có cần bão số 3 Ông Trần gật gồ hiểu ra Chưa cơn bão tất cả bỗng lặng đi đáng sợ thật. Nồi cơm bắt đầu sôi lục bục, lửa cháy mỗi lúc bọt to. Tiếng cơm sôi gợi lòng người nghĩ về một căn nhà ấm cúng, một cảnh sống êm đềm bình an. Chao. Tiếng cơm sôi trên con đường sơ tán, rác tải một gánh trên vai, sao thấy long đong bập bềnh đến vậy. Ông Trần nuốt những cảm giác ấy vào lòng, đặt mình nằm xuống ván, nhắm mắt như ngủ, nhưng tiếng cơm sôi lục bục bên tai, tiếng đập lên miệng nồi lập bập như bước chân đi sấp ngửa trong đêm. Khiến của ông cơ ứa đầy nỗi niềm cơ cực. Ông muốn gọi to lên một tiếng. Gọi ai cũng được. Gọi như tiếng vạc thốt lên giữa đêm trường. May ra vợi bớt nỗi ưu tư. Nhưng ông chưa kịp gọi thì ngoài xa đã vẳng vào tiếng ai đó gọi ông. Ông Trần! Ông Trần! Chị Thảo ơi! Ông Trần ngồi dựng dậy. Chị Thảo cũng dướng người ra phía cửa hầm. Có tiếng xe ô tô y y bên ngoài. Tiếng chân người lao đến gần. Đã nghe rõ giọng rè rè của người chủ nhà lúc nãy. Mời ông mời chị ra xe thôi Xe đến rồi Trời đất Không biết nên vui mừng hay nên kêu khổ Còn cần thằng Hầm đang rũi thẳng chân mà ngủ Nồi cơm vừa mới xôi gạo còn cứng nguyên hạt thì tạo lính quýnh dập lửa Ông Trần cầm hai chân cần mà lay Cần cần, giờ đi cháu Mong lên, nào, mong lên Phải mất 10 phút sau Họ mới chui được ra khỏi Hầm Phía bãi tràm người ta kêu nhau ổn nào như họp chợ Tiếng xe gầm gừ nghe đến sốt ruột Ánh đèn gầm quét lên mặt cát vàng đục. Tất cả có 8 chiếc xe. Người ta đưa đẩy nhau lên, gồng gánh xong nồi loàng xoàng Bố con ông Trần ngồi lọt vào giữa bà con đội 9 Tiếng cười hề hà, ai đó bật đờ châm thuốc. Tức thì ai đó bên cạnh hét toán lên. Tắt đi, máy bay nó ném cho mất xác chứ. Ai trả, nhạt như cái. Gớm thì ông Gan. Ông Gan răng không ở lại mà đánh Mỹ hả? Ô hay, đi cũng là đánh Mỹ chứ. Đi thế này không cần gan giả hả? Ôi trả. Phà khói ra ngoài cửa kia, chết ngạt trẻ con đây này. Trời vật cái nhà ông đi, không hút một điếu đã chết ai kia chứ. Xe nổ máy trồm lên, lắc trái lắc phải, người đổ đè lên nhau, gông gánh choàng bao cổ, lạ oai oái, cười sẵng sặc. Thế mới biết, dẫu đã đến cái cùng tận của gian chân rồi, cũng hãy còn chút vui. Đoàn xe dầm dì trườn ra khỏi tràng cát, ngoặt tay lái rồi phóng ủ ù trên con đường nhựa cũ kỹ Gió thốc ngược chiều, vài bạt đánh phần phật gió roii vào tận từng ngóc ngách trên xe gió như cũng muốn đền bù lại cho người sau một ngày oi bức ngột ngạt nhiều người lim diêm mắt không phải ngủ mà là tận hưởng sau hai ngày đi bộ đến rã rời chân tay có được lúc ngồi yên mà hưởng gió trời lồng lộng như thế này không gọi là hạnh phúc sao được cảm giác thật dễ lầm lẫn Phải lúc mọi người cứ ngỡ là gió đang quạt hơi mát ảo ảo qua lòng họ thì cơn bão số 3 đang hình thành ngang Vĩ tuyến 17 không gian gần như đặt lại vì oi bức cây cối đứng im chịu sự trừng phạt trên mặt biển Những nhữngmọ nước rồi lên mỗi lúc một nhiều hơn người ta chỉ có thể nhận ra sự thật ấy khi chiếc xe đồn ngột dừng lại người trang về phía trước trồn lên nhau bất ngờ từ đâu đó cái nóng như chiếc trào gian khổng lồ úp chụp lên khối người trên xe hơi thở hồng học nhiều người nhoài đầu ra phía ngoài để thở trẻ con cự mình khóc Mồ hôi nấp sẵn trong da Phút chốc ứa tràn ra nhớp nháp Thế rồi cũng hết sức đột ngột Cái trào nóng trên đầu bỗng như thể vỡ vụn Lạ tã rơi xuống Tất cả những người trên xe nhất loạt co vai lại Đã kịp hiểu ra sự thể Những tiếng động cơ phản lực đang đổ rào rào trên đầu Người ta lao ra cửa thùng xe những mà mẹ biết con chỉ thiếu kêu trời Nhưng không ai kêu Kinh nghiệm tranh máy bay đã cho thấy Tốt nhất là im lặng mà nghe Tiếng động cơ độ từ phía trái vào, thế là chạy qua phía trái. Tiếng bom xé gió từ trên đầu trượt ra phía sau lưng. Tiếng nổ làm trung chiêng cả một vùng đồi. Chạy nữa, nhưng bất ngờ tiếng máy bay lại réo từ phía biển vô. Chúng nó đã đổi hướng bổ nhào, không thể chạy trở lui được nữa. Giạt ra hai bên, ai đó hét như ra da lệnh. Đoàn người lập tức rẽ ra hai phía. Bom nổ thành chùm 4 năm quả liền, mặt đất tế lửa hắt ngược lên. Thảo ghi thằng cu hầm trước ngực. Ngư Trị Lang về phía trước chạy tục mạnh, hơi bom xô qua trái, chị nha qua trái, hơi bom xô về phải, chị lại nghiêng qua bên phải, có tiếng chân thình thịch xung quanh. Thảo Ninh Ninh là ông và con cần đang bám sát chị, lại một loạt bom xé gió trên đầu. Thảo hơi cúi xuống nhưng vẫn chạy, bom nổ, Thảo ngã người đè lên con, cu hầm khóc ngạt hơi, Thảo lồm đứng dậy, nháy một lùm cây, gai móc vào ống nghe zoác một tiếng, có hơi gió táp vào da, kệ, Thảo vẫn lao như tên bay lên hướng đỉnh đồi. Đứng trên người thình thịt vượt lên phía trước ba bốn bóng đen, không thấy trẻ con nào. Thảo trứng người lại gọi to. Ông ơi, có con cần đó không? Mấy bóng đen không dừng lại, không một tiếng trả lời. Thảo quay lại nhìn vội phía sau. Không còn ai nữa. Chỉ hốt hoảng trồm lên, lao theo những bóng đen trước mặt. Vượt qua hết một quãng đồi yên ngựa họ mới dừng lại. Thảo hốt hài nhào đến giật áo người này, giặc tay người nọ, giọng trị lạc hẳn đi. Ông ơi, cần ơi! Trời đất ơi! Quai thấy ông tôi đâu không bà con ơi? Ông ơi! Cần ơi! Nhưng nào có thấy đám đông kia một người một đôi cũng đang lạc nhau, cũng gọi cũng tìm. Bỗng quai đó kêu từ phía chân đồi. Bà con ơi! Máy mày đã ném bom ra phía đổi cát. Bà con nhanh chóng về xe để vượt qua trọng điểm. Lại chạy. Từ rất nhiều hướng trên đồi, các tốc người nối nhau lao về phía đường cái. Thảo vừa chạy vừa gào đến khản tiếng. Ông ơi! Cần ơi! Cần ơi! Rất may, không có một chiếc xe nào bị cháy Nhưng máy bay vẫn đang nhào trên đầu Ông phó chủ nhiệm hợp tác Chạm chân ra giữa đường, hét tướng Lên xe! Cứ lên đủ xe nào Chạy xe ấy, lên đi Thảo vẫn loay hoay giật áo người này Tú áo người nọ, mồm méo máu gọi ông Ông phó chủ nhiệm lao đến giữ lấy vai chị Chị kia, lên xe đi chứ Dạ nhưng còn ông, ông về Sau, sẽ đi sau Dạ nhưng tôi đi xe đội 9 Một chiếc phản lực nhào thẳng xuống trục đường Một đoạn 20 ly nổ xé tay Mùi thuốc súng sông lên khét lẹt Ông phó chủ nhiệm đầy mạnh tay Khiến chị Thảo ngã rúi về phía chiếc xe Đã bảo cứ lên xe cho đủ Không chia đội nữa nghe chưa Thảo chạy siêu vẹo đến bên thủng xe Người trên xe tròi tay xuống bế lấy đứa bé Và dìu chị lên Chiếc xe nổ máy giật mạnh một cái rồi lao đi Thảo bỗng hòa lên nức nở Ông ơi, cần ơi Tiếng chị lấp trong tiếng động cơ Máy bay tơi tả khắp bầu trời Chính ông Trần cũng không hiểu nổi Tại sao mình lại bị lạc khỏi mẹ con thảo? Đúng cái lúc mãi mê đổi hướng bộ nhào vải đỏ hô to, chạy giạt ra hai bên, ông bị hơi bom xô ngã sấp bên bụi cây. Nếu như người chạy đằng trước không kịp nghe tiếng hự bật ra từ vòng ngực ông thì có lẽ ông còn nằm mê man ở nơi đó chưa biết đến khi nào mới dậy được. Rồi người tát ta luôn tay vào nách ông, ông chạy, cứ thế mà xuôi xuống chân đồi, rồi lại chạy ngược lên một dườn đồi khác. Ông vấp vài bụi bờ xuống, đứng lên vài chục lần chẳng nhớ nữa. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi vòng vây oanh tạc. Khi nhóm của ông Trần tìm về tới xe thì cũng chỉ còn lại một chiếc cuối cùng đứng đợi. Ông phó chủ nhiệm cao nhào dục mọi người lên xe. Ông Trần chạy tới. Chú có thấy con dâu tôi tìm gô tôi không? Ông phó chủ nhiệm nhìn ông Trần một lúc rồi sực nhớ. Ờ có có, chỉ đỡ kêu ông hoài, khóc yên cả lên. Rồi lên xe đầu tiên rồi. Tội nghiệp, ông Trần chép miệng lên mấy cánh rồi lên xe. Dạo sao cũng yên tâm, mẹ con nó đi xe trước chắc trừ đã ra tới quá sông danh rồi Không ai ngờ sự thể lại như thế. Chuyến xe cuối cùng về tới trạm 3 lúc gà sáng đêm hôm sau, cả khối người đi trước vẫn thức và đứng đầy sân hợp tác để chờ xe. Xe dừng lại, khối người kia ùa đến. Ông Trần nhận ra ngay tiếng gọi khàn đặc của Thảo. "Ông ơi, cả nỡy." Ông chống tay vào thành xe nhấc chân ra, khối đó đỡ lấy lưng ông. chưa đặt chân xuống tới đất, ông đã mếu máo gọi lại. Thảo, "Thảo, ông đây mà. Trời ơi, ông ơi." Hai bố con túm lấy vào nhau. Chợt Thảo dừng lại, thụt lui một bước Chị thẳng thốt Giờ, giữa con cần đâu không? Ủa, con cần Không phải nó đi theo con à? Ờ, trời ơi, con ơi là con ơi Chị Thảo sụp hẳn cả người xuống Y như cây chuối bị chém ngang gốc Hai tay chị đập bèn bẹt lên nền đất Đám đông xung quanh đột ngột lặng đi Rồi ông phó chủ nhiệm hiểu ra ngay tình thế Ông lao sầm vào chức lán cạnh đó Người ta nghe tiếng quay máy giang rét Tiếng gọi máy cáu kỉnh lính quính Alo, alo, trạm hai đâu? Trạm hai, tôi đây. Đề nghị các đồng chí tìm giúp một cháu gái. Ừ, nó là cần. Ừ, ở chỗ ngầm sỏi. Cạnh trạm các đồng chí chừng 20 km. Chị Thảo khóc đến xỉu người. Bà con súng lại bế chị lên. Mỗi người một câu an ủi. Nhưng an ủi sao nổi. Thà rằng đứa con nó chết ngay trước mặt. Dầu đau xót đến mấy cũng đã được nhìn thấy con. Yên tâm mà vĩnh biệt. Đằng này không biết nó sống chết ra sao. Cứ nghĩ đến đêm trường bơ vơ rừng hoang hưu quạnh Mà thêm bùn ruồn tay chân Người ta dìu thả vào nhà Đặt trị lên giường như đặt một bệnh nhân cấp cứu Thảo gần như ngây dại Miệng rên rỉ thều Thảo Còn nơi tại bà không cho con đi đợt trước Tội của mà to To tài non, mà đáng chết Trong lúc đó ông Trần vẫn đứng như trời trồng Ngoài bãi xe Cho đến phút này, ông vẫn không thể ngờ tới Không thể hiểu được tại sao thằng Mỹ lại có thể dồn con người ta Đến mức cơ cực rừng này Với bé Cần, đi một mình không hẳn là một việc nguy hiểm, thậm chí còn có vẻ thích nữa kìa. Cần chỉ hơi thắc mắc tí tẹo thôi. Đó là tại Giang Mãi, không thích mạ hoặc ông gọi nó về ăn cơm, nghĩa là dần dần nó cảm thấy đói. Có lẽ đây là tai họa đầu tiên trong ngày hôm nay chăng? Ý nghĩ trước hết của Cần là tìm về nhà. Nó quên mất rằng nhà nó cách xa chỗ này hơn hai ngày đi bộ, và nó không nhớ được cả cái việc mạ đã đi sơ tán. Không phải không nhớ, nhưng theo nó đi sơ tán cũng như đi thăm ông nội hoặc là một chuyến ra khơi của bố ngày trước thôi. Đi đâu cũng chỉ tạm thời, nhà mới là cái gốc. Cần cứ nhắm hướng mặt trời mà đi, dù cho nó là đứa hay quên hoặc chưa hiểu hết mọi điều, thì duy nhất có điều này không bao giờ nó nhầm lẫn. Nơi mặt trời lên là biển, nhà nó ở đấy. Cần vừa đi vừa chú ý xuống đất xem dấu chân của ông của mẹ đi về hướng nào. Khổ nỗi đây lại là đồi sỏi, con người đi qua qua để lại đừng dấu tích gì đâu. Thế thì chẳng thích bằng bãi cát trước mặt nhà cần, sáng nào cũng vậy. Cần thích chạy ra nhìn những dấu chân Cứ nối nhau ra tới mép nước thì biến mất Ý như con người đêm qua Đã theo nhau xuống hết dưới đáy đại dương Tha hồ mà tưởng tượng Có lẽ dưới đó người ta đông lắm Dưới đó vừa mát lại vừa không có bom Còn trên đồi sỏi này Chỉ duy nhất có dấu bom lở loét Và vệt khói thuốc đen xỉ Những cây bồi lúp súp Canh lá tà tơi Vừa như có con sóng to nào cuốn lên Ông và mạ đi đâu Cả cu hầm nữa Tịnh không hề nghe thấy tiếng nó khóc nán quá mà bực nữa, chả ai thèm gọi cần một tiếng. Giá như ở đây có góc vi lao nào to to một chút thì cần đã ngồi xoài xuống rồi, mà chẳng phải đi tìm hay hết, cứ ngồi ngủ một giấc là ông vị mạn sẽ về. Nhưng mà nóng quá, nóng từ trên trời đổ xuống, nóng từ dưới lớp xoi xông lên, lại khát nữa. Ôi, sao lại khát, cần muốn vùng dậy nhưng hai chân cứ bết lại, muốn dừng lại nghỉ, thế cái nóng như giật bắn chân lên, ức quá trời. Ức muốn khóc được mà trời đã lặn xuống phía những ngọn núi lô đằng sau lương cần những cái nắng vẫn cứ lờn vần giữa trời chẳng chịu lặn cần mệt xỉu người nó ngồi bệt xuống đất rồi nó nằm xoài ra bỗng có tiếng ở mì đâu đó vàngg tới cân cốn lận ngheg người nghe tiếng ở mì rõ dần cần ngồi vọt dậy à ô tô đúng ô tô rồi thì ra ông bà Mạ vẫn chờ nó dưới đó bây giờ thì đã chắc chắn 10 phần rồi Tiếng ô tô chậm chạp ị ạch như đang lên dốc, còn cần thì đang lao xuống chân đồi. Nó quá quyết rằng nó chạy nhanh hơn ô tô. Chạy xuống hết đồi thì gặp ruộng. ô hay, rằng đêm qua chạy lên không thấy ruộng hề, hay là lạc hướng rồi. Nhưng rõ ràng ô tô đang chạy trước mặt, thế là cần quyết định lội xuống ruộng. ruột cần thoát lại, mồ hôi đổ giọt, môi run lên vì đói, mệt. Trời lại tối rất nhanh. chẳng còn trông thấy bờ, thấy cỏ, cứ liều bước, liều mạng, hụp, Nó chẹo chân, đổ nghiêng người. Bồn nấm nhảy nhộn lưng. Lại gượng dậy, lại đi. Tay chân bài hoài dã rời. Nước bắt ứa ra, nhưng miệng nó vẫn cứ líu díu, dên dỉ. Cố đi, cố đi, nhanh lên cho kịp xe. Gặp được mạ tha hồ khóc, tha hồ bắt đền, mau lên. Nhưng nhanh hơn, nó vẫn là chiếc máy máy khốn kiếp. Hai chiếc phản được không biết từ đâu nhào đến ngay trên đầu. Còn cần khuyệu cả hai chân xuống bùn, Có tiếng nổ bốp ở đâu đó Con cần chưa dẫm ngẩn lên Bất ngờ vô số ánh chấp lé lên trước mặt Sau lưng, xung quanh nó Tiếng nổ dền như ngô giang Bom bi rồi Cần nằm bẹp xuống bùn Cố gần như tắc thở Tiếng xe ô tô tắt biến Thay vào đó cũng ngay chỗ đó một trùm lửa bay vút lên Rồi hai chùm ba trùm chéo nhau Tiếng nổ dưới mặt đất thùm, thùm, thùm Tiếng nổ trên đầu thụp thụp thụp a pháo bắn, nghĩa là có bộ đội Chết ra thằng Mỹ rồi Cần bỗng thấy khỏe hẳn người Nó vùng dậy lao lên chạy Đạn pháo càng bắn lên tới tấp Trông thích mất quá đi thôi À một chiếc cháy Lửa bùng lên to quá Cả một khối lửa đang đùng đùng trườn ra biển Cần gieo không thành tiếng Nó vẫn chạy băng băng Hết đói rồi Hết mệt rồi Hết cả nặng nhọc nữa Đúng Nó thấy nhẹ hẳn người Có thể nhảy hai chân lên được Nhưng ở giữa ruộng bùn làm sao mà nhảy Nó chỉ biết đứng, ngơ ngác nhìn, nhìn mãi, rồi tiếng súng cao xả bỗng ngừng bạch, tiếng động cơ máy bay cũng tắt ngấm lâu rồi. Nó như sực tỉnh, nhìn cái bóng sẫm từ chân núi đang trườn dần về phía biển. Nó hốt hoàng bật khóc, tiếng khóc rội vào đồi hoang, nghe héo hát như âm vang tiếng còi tàu ở một ga xa vắng nào đó. Nó cứ vừa bò vừa cào lên bùn, vừa khóc, khóc đến mức mụ cả đầu. Không còn chút tỉnh táo nào để nhận ra tiếng những bức chân thỉnh thịt rội từ trên đồi xuống tiếng chân lội bốn i wap si sụp, rất nhiều tiếng bước chân nó vây tròn lấy nó, nó vẫn không hề biết. Cho đến khi có đôi tay server nách nó kéo lên, một giọng người lớn phà sát vào tai, nó mới bừng tỉnh. "Cháu, cháu làm sao thế này?" Nó bừng tỉnh nhận ra những bốn người cao lớn đang vây quanh lấy nó, thế là nó khóc to hơn. Sau đó nó xiêu vì đói, vì mệt, nó chẳng còn biết gì nữa, đêm mông lung mịt mù, cảm thấy mình đang nằm trên bãi cát có con sóng rồi nó lên. Rồi lại cuốn nó xuống Chào qua trái, qua phải Ngoài ra một chút là em nó Thằng Hầm đang bơi Vừa bơi vừa vẫy Một con sóng trồm lên lấp tràn qua mặt em nó Cần hút hoàng vùng lên kêu thất thành Em, em ừ. Một bàn tay người lớn đặt lên ngực nó Cần mở mắt Vẫn còn con sóng lắc lư trôi À, không phải, xe đang chạy Nó đang gối đầu lên hai chân một chú bộ đội Chú nhìn xuống nó mỉm cười Ngủ nữa đi cháu Cần khẽ nhứu vầng chán như muốn xóa những con sóng đã trồm lên cơn mê. Gần sáng, đoàn xe ghé vào nấp trong một làng nhỏ cuối tỉnh Quảng Bình. Cần vẫn ngủ say, tiểu đoàn Trần Tùng bế nó lên tay, lễ mệ đi vào căn nhà đầu xóm. Anh gặp một phụ nữ mập mạp, nước dao đen sạm, đôi bàn tay to và dộp dày. Thấy anh bế bé, bé Cần, chỉ chép miệng mấy cái tiếng ồm ồm như tiếng đàn ông. Chào, tội nghiệp qua hả? Chắc lại lạc mẹ phải không? Tùng nén tiếng thở dài, giọng buồn buồn. Đúng đấy chị ạ, chúng tôi sẽ tìm cách cho cháu gặp mẹ. Răng anh để nuôi cháu hả? nơi phụ nữ ngước đôi mắt to lên nhìn chồng. Rồi như đã thấy rõ quyết tâm của anh, chị lại chép miệng. Dưng mà các anh chiến đấu suốt ngày suốt đêm vậy thì nuôi nấng làm răng. Rõ tội. Tùng ngồi im lặng. Rõ ràng anh chưa thể trả lời được những câu hỏi rắc rối ấy. Cuộc đời anh chưa bao giờ phải đèo bồng trẻ nhỏ. Không biết những ngày tới sẽ như thế nào? bất ra Tùng nghĩ đến hoan. Nếu không có thằng Mỹ, nước không bị chia cắt, Hàn anh đã có con rồi. Còn anh dễ thưởng cũng đã lớn hơn, hoặc ít ra cũng bằng con bé này. Tùng khẽ quay lại, bé Cần vẫn ngủ say, miệng nó trề ra như đang rỗi. Lẽ nào mình có thể bỏ rơi một đứa con như thế này để ra đi cho nhẹ tay rảnh chân? Và thế là người tiểu đoàn trưởng cao xạ quyết định. Không hề gì chị ạ. Chúng tôi sẽ nuôi cháu, có thể sẽ gặp khó khăn, nhưng nhất định không thể khó bằng đánh giặc được, không thể. Tùng nhắc lại như tự khẳng định với mình, khó mà lường trước được những gì xảy ra, nhưng cũng như tình huống một trận đánh vậy thôi. Có rắc rối tới mấy cuối cùng cũng phải tuân một quy luật nhất định, mấy là mình đừng chùn bước. Tùng đứng hẳn dậy và bước ra, anh bước từng bước khá dài và lòng tự nhủ, có thể đã bắt đầu những bước gian trân mấy, thử xem nào. Những gì Rắc rối nhất cứ thử xảy ra đi. Y như một lời niệm chú, trước mặt Tùng bỗng xuất hiện một quân nhân tóc đã hoa dâm, chán hói cao. Bộ quân phục tuy bê bết đất, nhưng vẫn còn hẳn những đường ly thẳng tắt. Người dừng lại đào mắt một vòng, rồi như cũng đoán được Tùng là thủ trưởng, anh lao tới. Báo cáo anh có phải là thủ trưởng tiểu đoàn không ạ? Vâng, có chuyện gì tới đồng chí? Dạ tôi là Huỳnh, thiếu tá, đoàn trưởng đoàn văn công xung kích của mặt trận. Đối mắt Tùng mở tròn ra, anh chia tay thành khẩn. Xin lỗi đồng chí, tôi là đại úy Lê Vít Tùng Người theo ta vẫn nhát nhặt. giả vâng, tôi muốn báo cáo với anh một việc. Hai người dẫn nhau trở vào nhà. Người đoàn trường văn công ngồi xuống trỏng. Báo cáo đồng chí. Chúng tôi là một bộ phần của văn công tổng cục chính trị. Được trên cử vào chiến trường B2. Từ Hà Nội vào đến Nghệ An thì được đi ô tô. Còn từ đó tới trong này đều đi bộ. giả nói chung sức khỏe anh em vẫn tốt. Vẫn đảm bảo đi tới chiến trường được anh ạ. Duy chỉ có một trường hợp. Huynh dừng lại liếc nhìn người tiểu đoàn trưởng Dạ, có một đồng chí nữ bị sốt Z đã 3 ngày nay rồi. Chiều qua chúng tôi đến đây, đồng chí vẫn sốt mềm mặn. Suốt đêm qua, nhiệt độ vẫn cứ 39-40 độ. Sáng nay đoàn chúng tôi phải tiếp tục lên đường. Từ đây vào tới B2, có nhanh cũng phải vài tháng nữa. Đồng chí khó mà theo được. Vì vậy tôi muốn gửi lại các đồng chí. Tùng đã hiểu ra nội dung của gặp gỡ. Anh quay lại phía sau. Trị đội trường bồng cháu bé đi xin sữa. Còn bé cần vẫn đang nằm thiếp. Bây giờ lại thêm một bệnh nhân. Thấy Tùng im lặng người đoàn trưởng Vấn đề là các đồng chí đang làm nhiệm vụ, nhưng dẫu sao cũng gần đây, hơn nước đơn vị thế nào cũng có quân y sĩ, có xe cộ, hoặc là nhờ các đồng chí chuyển giúp bệnh nhân đến một quân y viện nào gần đây, hoặc nhờ các đồng chí điều trị giúp rồi sau gửi đồng chí về tuyến sau, chúng tôi xin màn giao lại toàn bộ giấy tờ. Báo cáo anh, tiểu đoàn chúng tôi không phải đóng ở đây, chúng tôi đi nhận pháo ngoài quân khu về, chỉ nghỉ lại đây một ngày, tối đến là cơ động. Hay là trong ngày hôm nay các đồng chí giúp cho một chiếc xe chở đồng chí đến viện? không ngủ nâng ạ. Một là ban ngày, xe không thể chạy được. Từ đây quay trở ra đến bệnh viện khá xa. Hai nữa, xe chúng tôi không được phép rời pháo. Chà! Người đoàn trưởng thở ra một tiếng rõ dài rồi đưa bàn tay gãi gãi vào chiếc chán hói. Tội nghiệp qua đồng chí ạ. Cô ấy là một diễn viên rất tốt, mới có 21 tuổi. Người Hà Nội chính gốc đấy. Đồng chí vốn không trong diện đi. Thế mà cứ nặng nặc xin mãi. Vừa lúc ấy từ ngoài sân một cô gái bận quân phục Đầu đôi mũ tai bèo chạy vào hất hải Anh Huỳnh ơi Gái Hà Nội xuất dữ quá anh à Tùng đứng hẳn dậy Các đồng chí đưa cô ấy lại đây Nói rồi anh bước ra gọi cậu chiến sĩ liên lạc Đồng chí gọi giúp quân y sĩ Rõ, chiến sĩ liên lạc chạy đi Tùng lầm bầm một mình quá ấy thiệt, hôm qua đến trừ Bao nhiêu là chuyện Các diễn viên xúm xít cõng bệnh nhân đến Đấy là một cô gái Có khuôn mặt thon th Mở tóc phi dê lòa xòa trước trán. Cô bận bộ quân phục mới, trước mũi tay mèo lật ra phía sau lưng. Da mặt tái xám, nhơm nhớp mồ hôi. Tùng cúi xuống, áp bàn tay lên trán người diễn viên trẻ, có cảm giác toàn thân cô là một khối lửa đang bốc hừng hực. Tùng thấy thương quá. Anh nhấc cô gái đặt vào chính giữa giường. Bên cạnh là bé cần vẫn đang thêm thiếp. Chồng cô cũng chỉ lớn hơn cần một tí trẹo thôi. Sức bọc ấy mà cũng dám bượt tận cùng dãy trường sơn, thật khó tưởng tượng nổi Tùng ngước lên nói với người đoàn trưởng. "Các đồng chí cứ để cô lại, chúng tôi sẽ làm hết sức mình." Đoàn trưởng Huynh đưa cả hai tay tống tay Tùng lắc lắc hồi lâu. "Cảm ơn, cảm ơn quá, thật là." Thế là cuộc tiếp tay diễn ra, các tập con trai đứng tần ngần nhìn mãi vào khuôn mặt thon thon nói mà như không để cho các cô gái ấy nghe. "Đừng buồn kim hà nhé, sẽ gặp lại nhau sau." Còn các cô gái thì thút thít, con gái muôn thuở vẫn thế. Họ vút mặt, vén tóc, thơm tràn lên đôi môi nhạt nhạt của Kim Hà. Cô diễn viên, mắt nhắm nghiền, mồm lắp bắp câu gì đó chẳng ai nghe rõ. Hai giọt nước mắt ứa tràn ra, tròn vo như hai giọt dương lăn dài xuống chiếu. Rồi bàn tay cô khẽ nhúc nhích. Một cô bạn hiểu ý cầm vội bàn tay ấy nâng lên, nắm chặt, và có lẽ không cầm được lòng cô bạn hòa lên khóc, tiếng khóc nhòa trong lời kể lề. Nó nó là bạn thân nhất của em, em hiểu đó Tiếng khóc làm cho bé cần thức giấc, nó mở mắt rồi hốt hoảng ngồi dựng dậy. Cần lơ láo nhìn những người xung quanh, bỗng đôi mắt nó dừng lại ở người nằm bên cạnh, bất giác cần nhảy lên ôm um choàng lấy cổ Tùng, giọng run rẩy, "Chú ơi, chú đưa cháu về biệt mạ. Tùng ghi chặt lấy cần, anh hiểu rằng chỉ có như vậy mới làm nó bớt sợ hãi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đính duy theo dõi hết tập 15 của Cửa gió, rất cảm ơn sự chú đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon rất.